Chúng ta vẫn có có nhiều tín đồ, hoàn toàn vẫn còn cơ hội tái phản công, chạy, đi mau, nếu không thì không còn kịp mất. Mắt thấy giáo hoàng tinh thần hoảng hốt, vi bá đang mặc hắc bào gấp đến độ như kiến bò trên lửa. Thánh thành đã không còn cách nào kiên thủ, nếu giáo hoàng cũng bị địch nhân tại chỗ đánh chết, vậy thì giáo đình sẽ hoàn toàn diệt vong. Ha ha ha, còn có rất nhiều tín đồ, giáo hoàng trong trạng thái điên quân ha ha cười to. Mặc dù vi bá lớn tiếng an ủi Nhưng làm thống trị giả cao nhất của giáo đình Hắn rất rõ ràng rằng giáo đình đã không còn đường lui Sau khi tên dương lăng ghê tởm truyền bá khắp nơi Tin tức rằng trận đại quy mô thử dịch ở thần thánh đồng minh là một âm mưu Thì thần thánh đồng minh đã sớm biến thành một thùng hòa dược lớn Bạo lực phản kháng giáo đình bị ém nhẹm Tín đồ đi tìm chân tướng sự việc càng ngày càng nhiều. Ngay cả đông đảo quý tộc và thương hội vốn quy phụ giáo đình, sau khi hiểu được chân tướng mọi chuyện cũng nhanh chóng chuyển biến lập trường. Đối với giáo đình điên cuồng như chim hụt tên sợ cả cây cong. Dưới sự hoảng sợ, đừng nói là tiểu quý tộc bình thường, ngay cả một tên đại lĩnh chủ hô phong hoán vũ cũng e sợ có một ngày trở thành vật hy sinh cho giáo đình. Không chỉ không chấp hành mệnh lệnh từ giáo đình mà thậm chí ở sau lưng còn đổ dầu vào lửa Cổ động cho đám tín đồ dùng bạo lực phản kháng lại âm mưu của giáo đình. Mặc dù dưới bạo lực của giáo đình hộ giáo đại quân, bạo động của mọi người bị lần lượt chấn áp, nhưng ám lưu bắt đầu khởi động. Tình thế ngày càng ác liệt. Nếu có sự trợ giúp của thiên sứ 12 cánh thì giáo đình có thể quét sạch các thế lực lớn trên đại lục. Tự nhiên có nhiều biện pháp để tăng thanh vọng chấn áp dân tâm, hóa giải động loạn ở thần thánh đồng minh. Nhưng đại thiên sứ 12 cánh đã chiến bại. Sau khi tin tức thánh thành bị phá hủy truyền đi, hỏa dược rốt cuộc đã không thể che đậy được nữa. Bệ hạ, đi thôi, non xanh còn thì lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần có thể sống sót thì vẫn còn có một tia hy vọng. Vi bá trung tâm đã chuẩn bị sẵn một con chiến mà có thể ngày chạy ngàn giảm. Chuẩn bị dẫn tinh duệ của thánh đường bảo vệ giáo hoàng lao ra. Lạc đà ốm vẫn to hơn ngựa. Cho dù thánh thành bị phá hủy, giáo đình vẫn còn những địa phương khác với thực lực khả quan. Chỉ cần giáo hoàng còn sống, sẽ còn cơ hội xoay người. Thánh thành, ta sẽ còn quay lại. Nhìn sự trung tâm của vi bá, giáo hoàng đang tuyệt vọng tuyệt sử phùng xanh tìm sự sống trong chỗ chết. Thấy được một tia hy vọng. Hắn xoay người leo lên chiến mã dưới sự hộ vệ hướng về cửa thành chạy đi, đoàn người với thế trẻ tre nhanh chóng tới gần cửa thành. Xong, đang lúc giáo hoàng tưởng rằng có thể sống sót mà thoát đi thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Thần nói, hắn tại thiên quốc nhìn xuống các ngươi, dương lăng đột nhiên xuất hiện ngang trời, dẫn đám người thi vu vương cùng hắc long vương ngăn trở đường đi của đám người giáo hoàng, vẻ mặt tươi cười. bệ hạ thánh kinh của giáo đình các ngươi không phải tuyên dương vân trung thành là một cái thiên đường mà mọi người đều hướng tới sao bây giờ đã đến lúc ngươi nên trở về thiên đường rồi tay trắng đi đến tay trắng chạy về lưu lại thần khí cùng tinh tệ đi thôi tay trắng chạy về lưu lại thần khí và tinh tệ yêu cơ bật cười vũ mỹ liếc dương lăng một cái mấy tên thô lỗ hắc long vương cùng cự viên vương lại càng ha ha cười to Ánh mắt như nhìn người chết khi nhìn nhóm người giáo hoàng bị thương đang bỏ chạy chối chết. Lúc trước, nếu không phải Dương Lăng không cho phép thì bọn họ đã sớm tự mình dẫn đại quân ma thú giết đến Thánh Thành. Mang tên gia hỏa giáo hoàng này ra băm thành mảnh nhỏ từ lâu rồi. Rốt cuộc chờ đến hôm nay mới có cơ hội. Rát rát, tay trắng đi đến, tay trắng trở về, để lại máu huyết cùng linh hồn đi. Cảm giác một chút linh hồn ba động nơi đám người giáo hoàng. Khi vu vương rát rát cười to, liếm liếm đôi môi khô héo, nuốt chừng một tên giáo hoàng cao cao tại thượng A. Cho dù chỗ tốt không được bao nhiêu nhưng sau khi trở về được vong linh vị diện, nói ra ngoài cũng uy phong hơn. Hắc hắc, không đúng, phải là tay không đi đến, tay không trở về, mang cái mông to vừa non lại vừa trắng lưu lại cho tát lạc của chúng ta. Hắc long vương tà tà cười, vừa nói vừa hóa thành bản thể. Dưới ánh mắt giết người của yêu cơ liền phi nhanh lên trời, bay quanh trên đầu đám người giáo hoàng. Nhìn giáo hoàng như chó nhà có tang, nhớ đến thần thái kiêu ngạo của hắn lúc trước. Chúng nhân không thể giải hận, vừa nói vừa bay chặt lấy bọn chúng. Ngươi, giáo hoàng sắc mặt tái nhợt, tức giận đến cả người phát run. Làm một tên giáo hoàng cao cao tại thượng, bình thường không có kẻ nào dám ở trước mặt hắn mà phóng tứ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. cho dù là bản thân hoàng kim sư tử nói chuyện cũng rất khách khí dùng lễ mà tương đãi không nghĩ tới hôm nay lại rơi xuống một bước như thế này bệ hạ tôn kính không ngờ ngươi cũng có hôm nay a hắc ám đại thống lĩnh bác đồ long thương chạy lại lạnh lùng nhìn giáo hoàng sắc mặt tái nhợt trăm ngàn năm qua hắc ám hiệp hội bị giáo đình chèn ép đến nỗi thở mạnh cũng không được thiếu chút nữa đã bị phá hủy hoàn toàn. Hôm nay, rốt cuộc đến phiên hắc ám hiệp hội phát uy. Giết sạch đại bản doanh của giáo đình, rốt cuộc có thể huyết tẩy đám giáo đình hèn hạ, dối trá và âm hiểm này. Rốt cuộc có thể giết sạch đám giáo đình kỵ sĩ luôn hoành hành bá đạo, giết hết đám giáo đồ cuồng nhiệt của giáo đình. Ngày này, hắc ám hiệp hội đã phải chờ đợi không biết bao nhiêu năm rồi. Ha ha ha! Các ngươi thắng thì đã sao, ta chính là đứng yên ở đây, xem thử có người nào dám đi lên giết ta. Mắt thấy dương lăng đã dẫn đại quân ma thú tầng tầng vây quanh, mắt thấy lôi mông dẫn đám cường giả kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự chạy tới. Giáo hoàng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không còn đường đi, hơn nữa lại còn bị mọi người nhạo báng, khiến cho hắn lại càng điên cuồng hơn. Lúc trước sau khi dùng âm mưu làm hắc ám hiệp hội bị thương nặng, bắt hắc ám tam cử đầu làm tù binh, vì tránh cho hắc ám quân vương trực tiếp chú ý, giáo đình không dám mang bọn họ ra giết chết, chỉ có thể nhốt lại ở cương giác thành. Tình huống lúc này cũng là đồng dạng đạo lý, lịch đại giáo hoàng của giáo đình đều được quang minh chủ thần tự mình chúc phúc, trong đầu có lưu một tia linh hồn ấn ký của chủ thần. Chỉ cần bị giết sẽ khiến cho chủ thần cảm ứng được Giáo hoàng tin tưởng đám người hắc ám đại trưởng lão cùng dương lăng Tuyệt đối không dám tại chỗ đánh chết mình Cùng lắm là mang mình nhốt lại mà thôi Cho dù thực lực lôi mông có cường thịnh trở lại Vì hòa bình của đại lục Tin rằng hắn cũng không dám mạo hiểm giết mình Quang minh chủ thần thống xuất vân trung thành mới chính là lực lượng Cùng suối nguồn tin tưởng của giáo đình Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web năm audio mới.com Chương 555 Chủ thần không gian người điên Đúng là một tên điên Nhìn giáo hoàng điên cuồng ha hả cười to Mọi người đều lắc đầu Có điều trong khoảng thời gian ngắn không ai biết ra Nên xử trí tên điên này ra sao Ngay cả lôi mông thực lực kinh người cũng chỉ khẽ nhíu mày Với thực lực cường đại hán một kiếm giết chết 12 tên Đại thiên sứ 12 cánh Hủy diệt linh hồn bọn họ dứt khoát thực hiện việc giết người diệt khẩu Kế tiếp, chỉ cần hoàn toàn phá hủy thế lực của giáo đình thì cho dù có cá lọt lưới cũng không thể chịu hồi đại thiên sứ, không cách nào cầu viện với vân trung thành. Cứ như vậy cho dù không cách nào hoàn toàn giấu giếm vân trung thành nhưng ít nhất cũng không cho đối phương biết được tin tức trong thời gian ngắn. Khác với đại thiên sứ 12 cánh, giáo hoàng mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại có thân phận đặc thù, đời đời được quang minh chủ thần chúc phúc. Trong đầu có một tia linh hồn ấn ký của chủ thần nên muốn giết chết lão giáo hoàng này mà lại không làm cho quang minh chủ thần chú ý là việc không hề đơn giản. Chỉ cần quang minh chủ thần biết được tin tức thì tất cả các ngươi chắc chắn đều sẽ bị giết hết, cùng chết cả, ha ha ha. Thấy mọi người quả nhiên không dám coi thường vọng động, giáo hoàng ha ha cười to. Hừ, muốn chết. hắc ám đại thống lĩnh hừ lạnh một tiếng rồi dẫn một đội hắc ám kỵ binh xông tới. Cho dù không cách nào giết chết lão giáo hoàng ghê tởm này cũng phải hành hạ hắn, cho hắn đếm thử tư vị sống không bằng chết. Bệ hạ, mau chạy đi. Vi bá dẫn đám thánh đường võ sĩ gắt gao chặn lấy đông đảo hắc ám kỵ binh, tận lực bảo vệ giáo hoàng. Thánh thành đã thất thủ, nếu giáo hoàng lại gặp bất chắc hoặc là bị nhốt lại thì giáo đình vĩnh viễn cũng không có hy vọng phục hưng. Mặc dù hắn từ trước tới giờ vẫn không đồng ý với cách làm điên cuồng của giáo hoàng nhưng bất luận thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn giáo đình bị địch nhân hoàn toàn phá hủy. Rát rát rát. Chạy. Ta xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Thi vu vương rát rát cười to rồi chỉ huy đông đảo ma thú quyết theo sát. Vây chặt lấy giáo hoàng. Một đạo tử vong văn ba rồi thêm một đạo thi bạo. Trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 tên thánh đường võ sĩ bên cạnh giáo hoàng. Không ngờ. Có lẽ vì tận chung với giáo đình hoặc là vì sau khi đánh một trận đã hiểu rằng không còn đường để lui nên đám thánh đường võ sĩ dưới sự chỉ huy của vi bá quyết huyết chiến, ý đồ bảo vệ cho giáo hoàng chạy thoát. hắc ám thánh đường võ sĩ thì ẩn thân rồi dụng loan đao huy vụ. Quang minh thánh đường võ sĩ cũng thi triển ma pháp cao cấp, trước sau tất cả đều cắn răng vọt tới trước, không tiếc cùng ma thú hoặc là hắc ám kỵ binh chặn đường đồng quy vô tận. Hừ... nếu ngu chung như vậy các ngươi hãy chờ chôn cùng giáo hoàng đi thấy nhóm vi bá quyết liệt phản kháng chỉ huy đông đảo thánh đường võ sĩ huyết chiến dương lăng hử lạnh bá một tiếng rút ra chiến hồn đao rồi thông qua thổ độn thuấn di tới sau lưng hắn hung hăng chém xuống trưởng lão cẩn thận mắt thấy dương lăng đột nhiên xuất hiện sau lưng vu bá một gã hắc ám thánh đường kinh hãi vừa hét vừa xông lại đáng tiếc đã chậm mất một bước đao mang chợt lóe trong không trung, ca sát một tiếng đã dứt khoát chém đứt đầu vu bá. Ngay cả hải yêu vương cũng không dám đón đỡ một đòn toàn lực của Dương Lăng thì người bình thường lại càng không cần phải nói. Cường giả lĩnh vực trở xuống chỉ chúng một chiêu là chết. Ngao, cửu đầu xà vương hải đức lạp rít lên một tiếng từ trên cao phủ xuống, nghiền nát một gã hắc ám thánh đường đang định công kích Dương Lăng. Chín đầu khua động phát ra một vòng lại một vòng ma pháp công kích uy lực cường đại, hỏa cầu, băng chùy cùng phong nhận các loại công kích dập trời. Hắc Long Vương cùng Phi Long Vương cũng theo sát sau đó mãnh liệt mà lên, triển khai công kích như cuồng phong bão táp. Rất nhanh, từng hộ vệ bên người giáo hoàng một người lại tiếp một người xuống. Có tên bị đại đao của Hắc Ám Kỵ binh chém thành mảnh nhỏ, có tên bị chiến mã đạp thành nhục tương. Thần thuyết, dụng thánh quang tịnh hóa linh hồn dị giáo đồ, chúng ta, giáo hoàng cầm trong tay một quyển thánh kinh cổ pháp thi triển đại dự ngôn thuật, lão phát ra một vòng thánh quang trói sáng, trong nháy mắt công kích linh hồn hơn 10 gã hắc ám kỵ binh. Toàn thân lão đều bao phủ trong thánh quang nên không sợ băng trùy cùng hỏa cầu dợp trời của cửu đầu xà vương hải đức lạp. Thực lực của giáo hoàng cũng không phải rất mạnh nhưng thánh kinh được tự tay quang minh chủ thần chúc phúc lại không phải chuyện đùa. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc rồi, đầu hàng đi. Ngay lúc giáo hoàng giơ thánh kinh trong tay chuẩn bị công kích dương lăng thì hoàng kim sư tử rốt cục đã ra tay, hung hăng đâm tới một kích. Trường mâu hóa thành một đạo ngân quang lóe lên trong không trung, trong nháy mắt đã xuyên thủng màn thánh quang hộ thể của giáo hoàng. một tiếng đâm vào trong ngực lão, không chỉ phá hỏng đại dự ngôn thuật mà còn trực tiếp ghim cả người lão xuống đất. Bệ hạ, bệ hạ, đám thánh đường võ sĩ vừa hết vừa xông tới ý đồ bảo vệ giáo hoàng đang bị ghim dưới đất nhưng đáng tiếc dưới sự tấn công mãnh liệt của mọi người ngay cả năng lực tự bảo cũng không có chứ đừng tính đến chuyện bảo vệ giáo hoàng chạy thoát. Rất nhanh, tất cả đều nhất nhất ngã xuống, chỉ còn lại một mình giáo hoàng. Cùng lúc đó, dưới công kích hung mãnh của liên quân cả tòa Thánh Thành đã hoàn toàn thất thủ, hỏa quang rực trời, thi thể dài khắp mặt đất, máu đỏ ngập khắp ngõ ngách Thánh Thành, uy chấn cả Thái Luân Đại Lục. Giáo đình từng vang danh khắp Đại Lục chính thức bị tiêu diệt, pho tượng thiên sứ khổng lồ tượng trưng cho giáo đình bị kéo đổ dưới tiếng gầm thét rung trời. Ha ha ha, có bản lãnh thì hãy giết ta đi. cho dù bị trọng thương nhưng giáo hoàng vẫn điên cuồng thâm độc nhìn dương lăng cùng những người khác nháy mắt từ thiên đường đã rơi xuống địa ngục chứng kiến giáo đình bị hủy diệt đã khiến giấc mộng trong lòng lão bị phá hủy hoàn toàn giấc mộng thống trị cả vị diện này giờ đây đã vô cùng xa xôi hắc hắc muốn chết cũng khó a hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh Hô một tiếng xuất hiện trước mặt giáo hoàng rồi nắm lấy cán trường mâu đang im trên người giáo hoàng xoay một chút khiến lão đau đến toàn thân đều run lên. Chủ thần sẽ không buông tha cho ngươi đâu, ngày nào thiên sứ quân đoàn phủ xuống, các ngươi tất cả đều sẽ không thể chết tử tế được. Giáo hoàng kêu lên đau đớn nhưng vẫn cố nhịn đồng thời còn ác độc nguyền rủa ba bác tát cùng tất cả đám đông, không được chết tử tế. Nhìn giáo hoàng vẫn còn mạnh miệng sắc mặt ba bác tát trượt lạnh đi Một đạp dẫm nát ngón tay giáo hoàng Nhất thời Giáo hoàng kêu giống lên đầy thảm thiết như heo bị chọc tiết Mười ngón tay liền tím ngắt Trong phút chốc lão tưởng như ba bác tát vừa dẫm nát không phải ngón tay Mà là cả trái tim đều bị dẫm lên Đồ ma quỷ Có Có bản lãnh thì hãy giết ta đi Giáo hoàng kiệt sức lớn tiếng hét lên Lão đã đau đến cả người run run Lôi mông đại nhân Làm sao bây giờ Nhìn lão giáo hoàng như đã hóa điên hắc ám đại trưởng lão lắc đầu quay về hướng lôi mông cất tiếng hỏi Lão bất tử ở vân trung thành rất phiền toái Cho dù không tự tới nhưng phái một chi chủ chiến thiên sứ quân đoàn lại cũng là một phiền toái không nhỏ Lôi mông cao mày Dừng một lúc sau mới nói tiếp Như vậy đi Chúng ta cùng nghĩ biện pháp nhốt hắn lại là xong Mặc dù không sợ chủ nhân vân trung thành Nhưng lôi mông đã quen với cuộc sống yên tĩnh Nên không muốn bộc lộ thân phận chính thức Cũng không muốn trải qua cuộc sống cả ngày chém chém giết giết Vì hòa bình của Thái Luân Đại Lục Nên hắn không hề muốn xảy ra chuyện gì Ta có cách nhốt lão lại vĩnh viễn rồi Dương lăng phất tay đem giáo hoàng Đang bị trọng thương thu vào vu tháp Rồi niết một thủ ấn thuấn di vào chuẩn bị lệnh cho thiên sứ trưởng áo phỉ lợi á xây một tòa địa lao vĩnh viễn nhốt lại lão giáo hoàng điên cuồng kia chủ thần không gian bị dương lăng chuyển tới một không gian xa lạ đồng thời chợt thấy thánh kinh trong tay đã mất đi tác dụng khiến giáo hoàng kinh hải thất sắc liền nhớ tới không gian của chủ thần trong truyền thuyết căn cứ ghi chép tuyệt mật của giáo đình thì chỉ khi ở trong không gian của một chủ thần cường đại thì thánh kinh được quang minh chủ thần chúc phúc mới có thể mất đi tác dụng Nếu tại Thái Luân Đại Lục mà lão bị giết chết thì ngay lập tức chủ thần sẽ có cảm ứng, cho dù chết cũng có thể kéo hắc ám tam cử đầu cùng Dương Lăng và những người khác theo nhưng giờ đang ở trong một không gian của chủ thần trong truyền thuyết thì sợ rằng dù bị địch nhân sẽ thành từng mảnh quang minh chủ thần cũng không nhất định có thể cảm ứng được cái chết của lão. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến khiến giáo hoàng hoàn toàn mất đi lý trí. Vừa hết vừa lào đảo chạy loạn lên về phía trước. Tôn kính bệ hạ, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Trong vị diện này cho dù hết đến vỡ cổ cũng sẽ không có bất cứ ai tới cứu ngươi đâu. Dương lăng lăng không phi hành theo sát phía sau giáo hoàng. Nhìn bộ dáng lão điên khùng còn giải hận hơn so với một đao giết chết lão. Không có khả năng. Giáo hoàng tuyệt vọng chạy loạn lên. Bất luận ra sao cũng không thể tin đã đi tới một chủ thần không gian. Trong lúc vô tình chợt lao vào thú linh tế đàn đúng lúc khởi động. Đáng chết, tên hỗn đản nào vậy? Nhìn giáo hoàng đang nhanh chóng bị thú linh tế đàn thôn phệ mà thú linh tế từ áo cổ tư đô gầy gò chỉ biết đứng nhìn. Mấy ngày nay vì thí nghiệm xem có thể lợi dụng một đám lang chu cùng một đám mãng xà hợp thành một đầu cường đại ma thú hay không ma hắn đã làm đến thiên hôn địa ám. Thất bại một lần lại một lần nhưng không ngờ lần cuối cùng đang có chút hy vọng thì không biết từ đâu chui ra một gã điên thừa dịp hắn bận khởi động tế đàn trong nháy mắt đã tiến vào. Một nhân loại cùng một đám hồng mau lang chu lại thêm một đám mãng xà sẽ hợp thành một quái vật dạng gì. Áo cổ tư đô đã hoàn toàn bó tay còn dương lăng vừa đến nhưng không kịp ngăn cản cũng đổ đầy mồ hôi. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới com, chương 556, tới cùng là nhân yêu hay là yêu nhân ô. Thú linh tế đàn rất nhanh đã vận chuyển, thỉnh thoảng truyền ra trận trận quái khiếu. phảng phất lại có người nào đang lớn tiếng kêu thảm thiết. Ngưng thần cẩn thận lắng nghe lại như là tiếng ma thú cắn xé. hắc vụ tràn ngập không ai có thể biết bên trong tới cùng xảy ra chuyện gì. Đại nhân, kia, xông vào thú linh tế đàn là ai vậy? Thấy Dương Lăng khẩn trương nhìn chằm chằm thú linh tế đàn tựa hồ cực kỳ quan tâm khiến áo cổ tư đô cũng kinh hãi. Vốn phụ cận thú linh tế đàn có một đội thủ vệ, đừng nói một người mà dù chỉ là một con mũi cũng khó có thể lọt vào nhưng vài lần thí nghiệm thất bại liên tiếp cổ tư đã không nhịn được nổi giận hạ lệnh ngom hết đám ma thú gần đó. Bắt tất cả bọn họ đều chạy đi ra ngoài, vạn vạn không nghĩ tới thủ vệ tế đàn mới vừa đi thì đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu xông vào tế đàn là thân nhân gì đó của Dương Lăng thì thế nào? Áo cổ tư đô đô càng nghĩ càng sợ hãi, cả người đổ đầy mồ hôi. Thú linh tế đàn có thể đem rất nhiều ma thú hợp thành một đầu biến dị ma thù, nhưng nếu muốn khôi phục thành nguyên dạng khó khăn tăng thêm nhiều lần, Bạn nhất trong lúc vô ý biến thân nhân của Dương Lăng hợp thành một đầu biến dị ma thú thì quả là xui xẻo rồi. Áo cổ tư đô đô, nếu... Nếu không cẩn thận đem một người hợp thành một đầu biến dị ma thu, Vậy còn có biện pháp gì phục hồi như cũ không Dương lăng cao mày chất vấn khiến áo cổ tư đô giật mình Thiếu chút nữa cả trái tim cũng văng ra ngoài Đại nhân, ta Ta không phải cố ý đâu Đại nhân, chuyện này Áo cổ tư đô sắc mặt tái nhợt Không biết nói thế nào Áo cổ tư đô Ngươi gây ra đại họa rồi thấy áo cổ tư đô khẩn trương đổ mồ hôi đầy người dương lăng nhanh chóng hiểu được lo lắng của hắn nên ra vẻ bi thống trầm ngâm trong chốc lát mới chậm rãi nói vừa rồi chính là giáo hoàng của giáo đình ta không dễ dàng mới mời được lão đến đây làm khách ai ngờ cũng bị ngươi giáo hoàng cao cao tại thượng thống lĩnh toàn bộ giáo đình giáo hoàng bệ hạ áo cổ tư đô đã hoàn toàn sững sờ Hai chân run run, mặc dù biết dương lăng kết giao đại bộ phận đều là đại quý tộc, đại thương nhân hoặc là cường giả thực lực cường đại nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng người xông vào thú linh tế đàn lại là giáo hoàng cao cao tại thượng, đem đường đường một vị giáo hoàng hợp thành một đầu biến dị ma thu, chuyện này sẽ thế nào? Hai chân áo cổ tư đô như nhũn ra, không biết lần này nên như thế nào mới qua được? Vạn nhất bởi vì chuyện này khiến cho giáo đình gây chiến cùng ma thú lãnh địa thì chính mình đã gây nên tội to. Áo cổ tư đô, đừng lo lắng. Đừng nói chỉ một vị giáo hoàng mà dù chính là đem quang minh chủ thần hợp thành một đầu biến dị ma thú cũng không thành vấn đề. Dương Lăng cười cười, vỗ vỗ bả vai áo cổ tư đô. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết sau khi đem lão hợp thành một đầu biến dị ma thú thì còn có biện pháp nào để khôi phục hay không? Đại nhân, biện pháp cũng không phải là không có, có điều, sẽ phi thường khó khăn. Thấy Dương Lăng cũng không có trách tội nên áo cổ tư đô thầm thở ra một hơi, lau chút mồ hôi trên chán rồi nói tiếp. Theo truyền thuyết thì trung cực tịnh hóa của sinh mệnh nữ thần có thể biến ma thú tổng hợp trở lại thành như cũ còn thú linh tế đàn lên tới loại cao nhất cũng có một tỷ lệ khôi phục lại nhất định. Nga thú linh tế đàn của chúng ta lúc nào mới có thể lên tới loại cao nhất. Dương Lăng gật đầu, ý bảo áo cổ tư đô nói tiếp. Trước mắt, chúng ta mới chỉ tu kiến một tòa thú linh tế đàn cấp thấp nhất mà thôi. Căn cứ điển tịch ghi lại muốn thăng cấp tới loại cao nhất phải hao phí lượng cực phẩm tinh thạch bằng một ngọn núi. Phải có nguồn năng lượng khổng lồ duy trì đồng thời phải có một vị thú linh tế tự với thực lực thượng vị thần. Áo cổ tư đô vừa nói vừa lắc đầu, tu kiến một tòa thú linh tế đàn cấp thấp nhất đã cực kỳ khó khăn còn muốn thăng cấp tới loại tế đàn cao nhất trong truyền thuyết cơ hồ là chuyện không thể. T. Đúng lúc Dương Lăng chuẩn bị tìm hiểu rõ thêm thì thú linh tế đàn đột nhiên xoay chậm lại đồng thời từ trong truyền đến một tiếng tê khiếu cổ quái. Hắc vụ nồng đậm nhanh chóng tiêu tán rất nhanh, một đầu cự hình lang chu đang lảo đảo bò ra. Bước chân tráng kiện, bụng mọc một lớp nhung mau màu đỏ cùng màu nâu, dưới bắp chân đều có một vòng hoa văn màu xám cùng màu trắng. Thoạt nhìn tựa hồ là một đầu con nhện yêu khổng lồ nhưng lại có một chiếc đuôi rắn rất lớn, hơn nữa đầu lưỡi đỏ hồng còn không ngừng chuyển động co rút. Đầu lưỡi cũng trẻ ra giống mãng xà nhưng trong cơ thể năng lượng ba động rất mỏng manh, so với một con nhện hoặc cự mãng bình thường còn muốn yếu hơn. thân thể xấu xí vô cùng nhưng chiếc đầu càng thêm khủng khiếp thậm chí người khác vừa thấy đã lạnh cả xương chiếc đầu thật lớn mọc đầy lân phiến màu xanh biếc mang hình tam giác tựa đầu rắn nhưng lại mơ hồ có đủ mụ quan của loài người hơn nữa y lại còn có vài phần giống với giáo hoàng có điều đôi mắt cái mũi cùng miệng đều được phóng đại gấp đôi mà thôi đầu người thân nhện đuôi rắn nên vô cùng khủng khiếp nhân đầu yêu Một nhân đầu yêu do tế đàn hợp thành mà thực lực so với con nhện còn không bằng. Nhìn mũi trường mâu còn ghim trong ngực con quái vật dương lăng nhanh chóng xác nhận thân phận của nó. Hiển nhiên, trong lúc vô ý xông vào thú linh tế đàn rồi giáo hoàng đã bị đông đảo lang chu cùng với mãng xà hợp lại biến thành một đầu quái vật. Nhưng làm hắn càng thêm kinh hoàng vì vùng bụng của quái vật còn có một hàng vũ Một quái vật còn xấu xí hơn so với hồng mao lang chu cùng mãng xà hơn nữa lại còn là một con cái nữa Cổ có nhân mã, kim có nhân yêu Còn đây tới cùng có tính là đã sáng tạo ra một loại mới được không Nhìn giáo hoàng biến thành nhân yêu dương lăng lắc đầu bất khả tư nghị Ai có thể nghĩ đến một giáo hoàng ngày xưa cao cao tại thượng hô phong hoán vũ lại biến thành bộ dáng này T. Quái vật tiến lên phía trước vài bước Miệng mở ra tựa hồ muốn nói gì đó Nhưng thanh âm phát ra lại biến thành tiếng rít của cự mãng Không ai biết nó tới cùng đang muốn nói cái gì Có điều hai mắt đỏ bừng Ác độc đã khiến Dương Lăng tìm thấy một tia quen thuộc Chỉ có lão giáo hoàng điên cuồng mới có loại ánh mắt ác độc này Tôn kính bệ hạ Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy Dương Lăng dừng một lúc nhìn con quái vật đang dương nanh múa vuốt Sau khi xác nhận nó có thể nghe hiểu lời mình nói thì mới tiếp Tại quê quán ta mọi người thường nói rằng nếu muốn thay đổi một người thì tốt nhất chỉ cần thay một bộ quần áo Nhưng không ngờ bệ hạ càng thêm lợi hại ngay cả thân thể đều cũng có thể thay đổi Chẳng lẽ ngài muốn mang thân của một con nhện cùng cự mãng để nếm thử mùi vị một cuộc sống mới sao T. Ta muốn giết Quái vật do giáo hoàng hóa thành hai mắt đỏ bừng tinh hồng đầu lưỡi rất nhanh co rụt lại phát ngôn khó khăn tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn nên không cách nào thích ứng với thân thể mới nên chỉ vừa rít vừa bất chấp tất cả sông lên dương nanh múa vuốt tựa hồ hận không thể đem dương lăng xé thành mảnh nhỏ đại nhân đây đây tới cùng là quái vật gì nhìn con quái vật đâm đầu sông tới áo cổ tư đô kinh hải thất sắc không tự chủ lui về phía sau Không ngờ lại đụng phải một cơ quan đem một đám giá xanh lang chu bị giam trong kho thả ra. Lập tức, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Đàn lang chu giá xanh không những không nhanh chóng chạy đi mà ngược lại còn tranh nhau chạy tới bên cạnh đầu quái vật do giáo hoàng hóa thành. Bộ dáng dường như là một đám châu điên tinh lực vô cùng tràn đầy đang phát tình lại vừa vặn gặp được một đầu mẫu ngưu Ta không phải cố ý đâu. Nhìn cảnh này áo cổ tư đô khó khăn nuốt nước miếng Áo cổ tư đô trông kỹ đầu quái vật này đừng cho nó chạy Nhìn đầu quái vật bị đông đảo lang chu bao lấy không còn đường nào đi ra Dương lăng lắc đầu rồi kết một thủ ấn thuấn di ra ngoài Vốn hắn thầm tính đem giáo hoàng nhốt trong vu tháp không gian mà thôi Vạn vạn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến tình huống như vậy Kế tiếp tới cùng làm sao bây giờ Vấn đề này có lẽ nên giao cho bọn lôi mông xử lý cho xong. Dương Lăng, giáo hoàng đâu, ngươi đem hắn nhốt ở nơi nào rồi? Thấy thân ảnh Dương Lăng xuất hiện hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát nhanh chóng chào đón. Vốn hắn còn muốn tiếp tục hành hạ lão giáo hoàng ghê tởm. Muốn đem từng khớp xương của lão bẻ gãy để cho lão nếm thử mùi vị sống không bằng chết mà không ngờ giáo hoàng nháy mắt không biết đã bị Dương Lăng chuyển tới địa phương nào khiến hắn tiếc nối không thôi. Sự tình có chút ra ngoài ý muốn. Thấy lôi mông cùng hắc ám tam cự đầu và những người khác đều vẫn còn ở đây Dương Lăng thở dài một hơi nói tiếp. Các vị đại nhân, thật đáng tiếc, có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Dương Lăng Chẳng lẽ ngươi đã giết giáo hoàng sao? Tinh linh đại tế tự sắc mặt ngưng trọng lo dương lăng tuổi còn trẻ khí thịnh không khống chế được đã giết chết giáo hoàng. Vạn nhất khiến chủ chiến thiên sứ quân đoàn từ vân trung thành tới thì sẽ phiền toái lớn. Chuyện sợ rằng so với giết giáo hoàng còn muốn phiền toái hơn. Một chút khó nói rõ vậy mọi người tự mình xem đi. Thấy mọi người sắc mặt ngưng trọng. dương lăng tự nhiên hiểu được nỗi lo của bọn họ bèn khổ sở lắc đầu rồi trực tiếp đem giáo hoàng hóa thành quái vật cùng cả đàn lang chu đang bâu trên người nó chịu hồi ra ức thiên a đây là quái vật gì tinh linh đại tế tự hét lên lui về phía sau vài bước trốn ra phía sau lưng kiếm thần giáo hoàng Nhìn thanh trường mâu đang gắn trong ngực cùng cảm nhận một chút ba động năng lượng quen thuộc trong cơ thể con quái vật hoàng kim sư tử không thể tư nghĩ chừng lớn hai mắt, không có khả năng, tại sao có thể biến thành bộ dáng này? Thiên A, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn con quái vật không giống con nhện lại không giống cự mãng mọi người đều trợn mắt há mồm không thể tin đây là giáo hoàng vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng Nhưng nhìn kỹ ngụ quan có nét quen thuộc cùng ngọn trường mâu độc nhất vô nhị Nhất là ánh mắt ác độc khiến bọn họ không thể không chấp nhận sự thật kinh người Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 557 Ma thú đế quốc nhìn giáo hoàng biến thành một con quái vật Mọi người vô cùng sợ hãi, không ai có thể nghĩ được rằng giáo hoàng từng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại biến thành quái vật như thế này. Dương Lăng, người, ngươi dối cuộc làm gì giáo hoàng? Tinh linh đại tế tự vẻ mặt tái nhợt, nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Nàng vốn còn lo lắng Dương Lăng tuổi trẻ bồng bột, không khống chế được bản thân mà giết chết giáo hoàng. Lo lắng hắn không cẩn thận đưa đến thiên sứ quân đoàn chủ lực của Vân Trung Thành. Không ngờ rằng, Dương Lăng lại trực tiếp đem giáo hoàng biến thành một con quái vật, một con mà người khác chỉ liếc mắt thấy đã rợn cả tóc gáy. Quá âm hiểm, quá độc ác, chiêu này khiến cho giáo hoàng sống không bằng chết. Trong ánh mắt mọi người hướng về phía Dương Lăng đều mang theo một tia sợ hãi, mặc dù biết hắn có hàng ngàn hàng vạn ma thu Nhưng không thể nào nghĩ hắn lại có bản lãnh thế này, nếu nhìn ai không vừa mắt, vậy chẳng phải là có thể trực tiếp đem hắn biến thành quái vật sao? Năng lực này thật sự quá kinh khủng, đừng nói là tinh linh đại tế tự, mà ngay cả đám người kiếm thần, hoàng kim sư tử cũng biến sắc, dù có đắc tội với hỏa thần lôi mông cũng không dám trêu chọc tên triệu hồi sư dương lăng này, ai cũng không muốn vừa tỉnh lại. Mình lại biến thành một con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chẳng lẽ, thân phận chính thức của Dương Lăng là một đại ác ma đến từ dị vị diện, một tên đại ác ma tà ác. Đám người kiếm thần và tinh linh đại tế tự liếc mắt nhìn nhau, ngoài nghi thân phận chính thức của Dương Lăng. Truyền thuyết, ở trong hỗn loạn vị diện khổng lồ, có một ít lời nguyền rủa của đại ác ma có thể biến kẻ thù thành một đám quái vật sống không bằng chết. nếu dương lăng thật sự là một đại ác ma đến từ dĩ vị diện vậy thì phiền toái to mối nguy hiểm cho thái luân đại lục sợ rằng còn kinh khủng hơn cả hải yêu vương và giáo hoàng cộng lại cái này nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người dương lăng lắc đầu cười khổ ta vốn chỉ chuẩn bị nhốt giáo hoàng lại mà thôi không ngờ rằng hắn hoảng sợ chạy loạn xung quanh không cẩn thận rơi vào một tòa thú linh tế đàn Ở cùng một chỗ với đám con nhện và mãng xà nên biến thành bộ dạng chẳng giống ai thế này đây, thú linh tế đàn. Mọi người hiểu ra, đều thở phào nhẹ nhõm Lôi mông đại nhân, ngươi xem, có nên một kiếm giết chết quái vật này không? Nhìn giáo hoàng biến thành yêu quái thế này, dương lăng lắc lắc đầu. Ha ha ha, báo ứng, báo ứng, tại sao phải giết hắn chứ? Nhìn giáo hoàng đang bị một đàn nhện cuốn lấy không nhúc nhích được. hắc ám đại thống lĩnh ba bác tát cười lên ha ha. Lão già hèn hạ này nên để cho hắn sống không bằng chết. Đúng, chẳng may giết chết hắn. Đưa đến thiên sứ quân đoàn chủ lực từ vân trung thành. Vậy phải làm sao? Hoàng kim sư tử ba khắc cũng lắc đầu. Kiếm thần và tinh linh đại tế tử cũng đồng ý. Trong lòng bọn họ, giáo hoàng nên giết từ lâu rồi. Biến thành một quái vật cũng là do tự hắn tìm lấy mà thôi. Hoàn toàn không thể trách ai khác được. Không cần phải vì tên điên này mà rước lấy phiền toái. Còn không thể giết. Nhìn đám người hắc ám đại thống lĩnh và hoàng kim sư tử có cùng ý kiến. Lại nhìn giáo hoàng đang không cam lòng mà giết lên. Dương Lăng lắc đầu. Không ngờ rằng cái vốn khiến cho giáo hoàng còn kiêu ngạo. Lúc này lại biến thành nguyên do khiến hắn phải sống trong bộ dạng này. Báo ứng, quả nhiên có tội thì sẽ gặp phải báo ứng. a ma quỷ, ta, ta phải giết ngươi. Hai mắt giáo hoàng đỏ rực lên, oán độc chừng mắt nhìn dương lăng ở cách đó không xa. Muốn xông lên cắn xé hắn thành mảnh nhỏ. Phát hiện mình biến thành một quái vật người không da người. Quỷ không da quỷ, hắn hoàn toàn điên rồi. Giấc mộng làm chủ cả vị diện đã tan biến. Tiếp theo, biến thành một quái vật không giống ai. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng giáo hoàng Nguyên rủ dương lăng hàng ngàn hàng vạn lần. Đáng tiếc, mặc dù ra sức giãy giụa, nhưng là một vật phẩm thất bại của thú linh tế đàn. Hắn mặc dù nhìn rất to lớn, nhưng lực lượng lại không bằng một con nhện bình thường. Bị đàn nhện điên cuồng cuốn chặt lấy, không thể nào nhúc nhích được. Cái cảm giác lực bất tòng tâm khiến cho hắn hoàn toàn điên lên. Hắc hắc. Còn to mồm, hắc ám đại thống lĩnh hử lạnh một tiếng, cướp lấy một cây giáo trong tay tên binh lính bên canh, ném xuyên qua ngực giáo hoàng. Giáo hoàng kêu lên thảm thiết, khiến cho đông đảo con nhện hoàng sợ kêu lên, nhìn hoàn cảnh xung quanh một lát, rồi cuốn lấy giáo hoàng rời khỏi hiện trường, chạy về phía khu rừng rậm ở ngoài thành. Khiến kẻ khác ngạc nhiên là, đàn nhện này cho dù gặp phải nguy hiểm chưa từng có cũng không bỏ giáo hoàng lại. Như là kiếm được một bảo bối vô cùng quý giá vậy Muốn chạy hắc ám đại thống lĩnh cười lạnh Chuẩn bị dẫn theo bọn lính vây đàn nhện đang chạy trốn lại song ngay khi hắn chuẩn bị chạy ra Thì một bàn tay đã đè lên vai hắn Ba bác tá Để hắn đi đi Nhìn đàn nhện cuốn theo giáo hoàng đang nhanh chóng rời đi Lôi mông khẽ thở dài Lôi mông đại nhân Nếu giáo hoàng bị đàn nhện cắn chết Vậy không phải sẽ khiến cho quang minh chủ thần cảm ứng được, đưa đến phiền toái lớn hơn nữa sao? Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc nghi hoặc nhìn lôi mông, lo lắng việc giáo hoàng rời đi như vậy. Yên tâm đi, giáo hoàng không thể nào bị đàn nhện cắn chết, thậm chí bị đàn nhện khống chế, khiến cho hắn muốn tự sát cũng không thể làm được. Lôi mông lắc đầu cười khổ rồi nói tiếp, có lẽ qua vài năm nữa... Trên Thái Luân Đại Lục sẽ xuất hiện một loài nhện mới, có thêm một loài nhện mới. Nghĩ đến dưới bụng giáo hoàng sau khi bị biến thành quái vật có thêm hai hàng vũ dài, mọi người hiểu ra, cả người run lên. Không thể nào tưởng tượng được tình cảnh sau này của giáo hoàng, nhất là tinh linh đại tế tử không đành lòng lắc đầu, thiếu chút nữa phóng ra một đảo ma pháp giải thoát cho giáo hoàng, nhưng nghĩ đến hậu quả khi giết hắn. lại không thể không bỏ qua ý nghĩ này a có lẽ vì nghĩ đến tình cảnh bi thảm sau này giáo hoàng kêu lên thảm thiết cố gắng giãy giụa đáng tiếc bị đàn nhện đông đảo cuốn chặt lấy không làm được gì cách thánh thành càng lúc càng xa không lâu sau đã hoàn toàn biến mất trong khu rừng rậm rộng lớn báo ứng đây là báo ứng nhìn về phía giáo hoàng biến mất dương lăng im lặng không nói gì Nếu nói Hải Yêu Vương không cam lòng tranh đấu với số mệnh, không từ thủ đoạn để bảo vệ tộc nhân thì Giáo Hoàng lại là một tên bệnh hoạn điên cuồng, muốn làm một tên độc tài thống trị cả đại lục, không hề để ý đến hậu quả. Xuất phát của hai người khác nhau, kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Hải Yêu Vương mặc dù thất bại, nhưng trước khi chết hắn vẫn thỏa mãn một tâm nguyện là được ôm lấy người vỡ thân yêu, nhưng Giáo Hoàng thì khác, thuộc hạ chết trận. Hoặc là dơ tay đầu hàng, cho dù trở thành một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì cũng không có ai rơi lệ vì hắn. Giữa người và người, chỉ khác nhau một chút mà thôi nhưng chỉ một chút đó khiến cho cuộc sống của họ hoàn toàn khác nhau. Các vị, tiếp theo, các ngươi phái người phá hủy hoàn toàn giáo đình, về phần lãnh thổ và tài nguyên thuộc về giáo đình, nhìn đám người Hoàng Kim Sư Tử và Dương Lăng ở bên cạnh. Lôi mông trầm ngâm một lát rồi nói, bất kể là giết chết hải yêu vương, hay là phá hủy giáo đình, ma thú lĩnh đều lập chiến công lớn nhất. Bắt đầu từ hôm nay, Thánh Thành và Thần Thánh Đồng Minh thuộc về ma thú lĩnh, bạo phong vũ hải vực do ma thú lĩnh tiếp quản, lãnh thổ và tài nguyên còn lại, hắc ám hiệp hội và các đại gia tộc sẽ phân chia mọi người có ý kiến gì không? Hắc ám hiệp hội chúng ta không có ý kiến gì. Dương Lăng Vinh Đệ, chúc mừng. Hắc ám đại trưởng Lão Cười Cười, chúc mừng Dương Lăng. Trong thánh thành có tài phú mà giáo hoàng tích lũy hàng ngàn vạn năm, chỉ chiến lợi phẩm này thôi đã là một con số trên trời. Thêm vào đó là thần thánh đồng minh với diện tích rộng lớn, dân cư đông đảo, ma thú lĩnh lập tức trở thành thế lực lớn đếm trên đầu ngón tay của Thái Luân Đại Lục. Ba Lý Ma nhị gia tộc chúng ta cũng không có ý kiến gì, tộc tinh linh chúng ta cũng không có ý kiến gì, Dương Lăng chúc mừng, các thế lực lớn không có ý kiến gì đối với phân phối của hỏa thần Lôi Mông, đều chúc mừng Dương Lăng, trong nguy cơ lần này, công lao mà Dương Lăng lập lên rất rõ ràng, thực lực bản thân cũng đủ để bằng với các thần giai cường giả thậm chí còn hơn một bậc, một mình nhấn chìm ác ma đảo. một mình đối đầu với hải yêu vương có thực lực thượng vị thần đây là chứng minh cho thực lực của hắn mặc dù thoạt nhìn dương lăng chỉ có thực lực hạ vị thần nhưng bất kể là hắc ám tam đại cử đầu hay là hoàng kim sư tử đều hiển được nếu thật sự đánh nhau mình không chắc đã là đối thủ của dương lăng cường giả vi tôn giữa các quốc gia thịnh hành quy tắc mạnh được yếu thua trong thần giai cường giả cũng là như thế Có đủ thực lực, tự nhiên có thể thu được lợi ích và địa vị tương xứng. Thực lực của Dương Lăng đã được mọi người ghi nhận, hơn nữa lôi mông đại nhân còn đỡ cho, tự nhiên sẽ không có ai phản đối. Dương Lăng huynh đệ, diện tích của thần thánh đồng minh còn lớn gấp hoàng kim bờ biển trăm lần, có vô số tài nguyên và dân cư. Sau khi thực lực tăng lên, ngươi cũng nên nghĩ đến việc thăng cấp lãnh địa lên thành đế quốc. Thành lập ma thú đế quốc đầu tiên của Thái Luân Đại Lục chúng ta. hắc ám đại thống lĩnh ba bác tát cười cười. Dùng sức vỗ vỗ bà vai Dương Lăng. Ma thú đế quốc. Dương Lăng trong lòng vừa động. Linh hồn vô thuật tu luyện về sau này thì linh hồn năng lượng càng lúc càng quan trọng di. Mình phải linh hồn cường đại mới có thể nắm giữ vô thuật càng cao siêu hơn. Mới có thể tu luyện linh hồn pháp tắc cường đại. Đến một bước nắm giữ lực lượng nguồn gốc trong trời đất. Con đường ngắn nhất để tăng cường linh hồn năng lượng. Chính là truyền bá tín ngưỡng đại vu trên quy mô lớn. Hấp thu được rất nhiều nguyện lực của tín đồ. Có bao nhiêu nỗ lực. Sẽ có từng đó hồi báo. Nhìn lãnh thổ rộng lớn xung quanh thánh thành. Nhìn vô số ma thú, Dương lăng cảm khái không thôi. Từ lúc tay không khởi nghiệp. Công phá duy xâm tòa thành đến lúc thành lập ma thú lĩnh lé lên trong óc. sờ sờ chiến hồn đau trên lưng hắn vô cùng tin tưởng và chờ mong vào tương lai ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web képeb audio mới com chương năm trăm năm mươi tám tinh đồ do hỏa thần lôi mông chủ trì rất nhanh các thế lực lớn đã phân chia xong tài nguyên và lãnh thổ của giáo đình còn vài ngày nữa là thần ma mộ chàng sẽ mở ra đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Các vị đừng quên mang theo tấm thẻ đó, lôi mông nhắc nhở mọi người bài câu rồi hóa thành một ngọn lửa rời khỏi trước tiên, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Dương Lăng, chúng ta cũng phải đi rồi. Sau này có thời gian, nhớ là phải cùng tác phỉ á về tinh linh vương đình một chuyến, tinh linh đại tế tự chào từ biệt Dương Lăng, rồi cùng kiếm thần rời khỏi. Một người như kiếm khách phóng đãng tiêu dao một người là một người xinh đẹp hiếm có. vừa nhìn giống như một đôi tình nhân trời đất tạo nên vậy dương lăng việc thành lập ma thú đế quốc không cần gấp trước tiên phải phái người tiếp quản thần thánh đồng minh đã tuyệt đối không được để chậm trễ chuyện thần ma mộ tràng hắc ám đại trưởng lão nhắc nhở dương lăng một chút dừng lại một chút rồi nói tiếp ba chúng ta cũng phải đi rồi Phải quay về tận dụng thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ tiến vào thần ma mộ tràng. Nếu ngươi có gặp phải khó khăn gì, lúc nào cũng có thể đến thành ba lạp khắc tìm chúng ta. Đại trưởng lão, yên tâm, nếu thật sự có khó khăn, ta không khách khí với ngươi đâu. Dương Lăng cười cười, vẫy tay chào từ biệt hắc ám tam đại cử đầu, vì hoàn toàn phá tan thế lực còn lại của giáo đình. Vì tiếp quản lãnh thổ và chuẩn bị tốt mọi chuyện trước khi tiến vào thần ma mộ tràng, các thế lực lớn đều dẫn binh lính của mình rời khỏi. Không lâu sau, cả thánh thành chỉ còn lại ma thú đại quân của Dương Lăng. Sắc lôi tư, ngươi quay về ma thú lĩnh truyền lệnh của ta, ra lệnh cho A Tư Na Ma lập tức dẫn 50.000 binh lính chạy đến thần thánh đồng mình, dùng cách nhanh nhất để ổn định tình hình nơi đó. Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp.